Thưa đại chúng, năm nay thì ở các nơi, Trúc Lâm cũng như ở đây thì mình ghi nhận là Phật tử đi chùa rất là đông. Hôm trước các phố bà về đây thì mình học đại bi sắm Pháp được hai buổi. Lên về lại Trúc Lâm thì tiếp tục cái quyển kinh đó thêm thêm 7 buổi nữa. Thì coi như tổng cộng là 9 buổi, 12 dĩa. Thì bộ đã vừa hoàn tất thì khi mà đọc cái khi mà học cái quyển Đại bi sám pháp á thì pháp hòa lại có cơ hội đọc ở trong kinh à, có cái tên là Đại bi tâm đà la ni đó thì cái kinh đó là nói về Đức Quan Âm à, <cười> nói bài chủ Đại bi cho nên cái nghi thức Đại bi sám pháp á là cái phần trì chú Đại bi nhưng mà trước khi trì chú thì chúng ta có cái phần lễ sám để chúng ta sám hối trước khi vào cái phần phần phần đọc chú thì khi nào quý vị ở nhà đó mỗi tối có rảnh đó, nếu mà không có thời giờ nhiều đó thì tụng chú đại bi năm lần rồi lễ phật ba lễ rồi đi nghỉ cũng được Còn nếu mình có thì giờ thì mình trì nguyên cái quyển đó Thì thời gian là khoảng một giờ đồng hồ Còn nếu mình không có thì trì học chú Đại Bi Chú Đại Bi gồm 84 câu Thì mỗi một câu trong đó, đó nó mang một cái nghĩa và là một cái pháp tu Khi mà học chú Đại Bi á, thì Pháp Hoàng mới phát giác ra Chú Đại Bi là một bài pháp Trong đó dạy mình những cái pháp tu rất là hay À, hôm trước có một câu mà nhớ là tại vì có một bác học xong rồi bắt ứng dụng cái câu đó liền Đó là cái câu tác bà, tác bà Thế Trong trong trong chữ đại bi nó có câu đó Thì cái chữ tác bà, tác bà có nghĩa là khi mình gặp những cái phiên bộ đó, Mình muốn bỏ cuộc hết Thì cái câu đó nó trở thành ra một cái pháp là Thôi bỏ qua đi, hãy vì việc lớn, hãy vì việc chung mà làm Là đửa ra cái người mà làm một cái việc Phật sự Phải là lượm cái câu tát bà, tát bà bỏ túi Thì mỗi khi mà ai làm cái gì mình phiền Mình muốn bỏ cuộc thì mình nhớ là Mình không phải làm cho một cá nhân Mà mình làm cho tập thể Thí dụ vậy đó Thì khi mà đọc vô trong cái chú Đại Bi ấy, Thì mình mới biết rằng Chú Đại Bi không phải chỉ không phải chú để mình trì Không, mà nếu mình học được cái nghĩa lý á thành biết rằng mỗi câu trong đó là một cái pháp để cho chúng, chúng ta ứng dụng chúng ta tu nghe cái chữ đại bi thôi thì chúng ta hiểu rằng đại có nghĩa là lớn chữ đại khi mà học vô nó ba nghĩa đại nghĩa là lớn là nhiều à, à, thì thì ở trong đó đó lòng từ rộng lớn không gì ngăn ngại cho nên mình mới đặt cái đề tài khi mình học đại bi sám pháp là lòng từ vô ngại Tại vì khi mà mình có cái lòng tự quý rồi á, Thì không có gì ngăn ngại mình được Cho nên ở trong Phần môn sư thí thực á Môn sư thí thực có một câu chú là Thí vô già chân ngôn Thí là cho Vô già là không có gì Có thể cản trở được Chân ngôn là một lời thật thì khi mình đem thức ăn đến mình cho người ta Mình bố thí cho người ta lời pháp Thì Cái lời pháp đó, cái thức ăn đó Nó xuất phát từ lòng từ của mình Thì không có gì trở ngại hết. Cũng giống như Cũng giống như uh, Quý hồi nãy Quý cô có kể qua nghe là Mỗi năm là có quý bác có bánh tét Và năm nay thì Quý bác đi Việt Nam Đùng một cái thì Tết tới mà mình không có bánh tét Mà cái truyền thống của người Việt Nam đó Tết mà không có cái đòn bánh tét Thì giống như là nó thiếu vậy bánh tét nghĩa là bánh tết mà tét với mà nó từ chữ tết mà ra đó cái chữ tát chữ chữ chữ chữ chữ bánh tét mình hay nói đó, đó. thì mấy cô nói thôi bây giờ mình bùng lên mình gõ bánh tét thì ráp lại mười mấy cô thì cũng làm ra được bánh tét thì đâu có gì ngăn ngại tại vì sao mình vì đại chúng mình vì việc chung thì nó không có ngăn ngại làm kỳ này dở phong kinh nghiệm kỳ sau mình giỏi hơn chưa có ai một ngày mà giỏi liền đâu thì cái lòng từ của mình cũng vậy đừng có nói rằng uh, thật sự mà quý vị kiểm á trong cuộc sống của mình đó nếu mà mình làm việc gì mà thiếu lòng từ bi đó, hay cuộc đời này phong hòa thường nói nếu cuộc đời này mà thiếu từ bi thiếu tình thương đó cuộc đời này nó khô khan nó nó vô vị lắm tại vì sao Pháp Hòa ở trong chùa từ bắt đầu vào chùa, đi chùa, sinh hoạt với chùa chìm từ hồi 7 tuổi. Như vậy là bây giờ là 37, 38 năm ở trong chùa. Ở sinh hoạt với chùa thì Pháp Hòa thấy một điều rất là rõ. Không có lòng từ bi, cuộc đời này rất là vô vị. Không có tình thương, thì cuộc đời này vô vị. Thành thứ ra người ta tuyệt vọng. Người ta tuyệt vọng là tại vì người ta không có được Người ta không tìm được ánh sáng của tình thương Nhưng mà cuộc đời này á Nó nó có tình thương Cho nên ông Trịnh Công Sơn Ông mới nói Đừng tuyệt vọng Em ơi đừng tuyệt vọng Con người tuyệt vọng là tại vì Họ không có nói đi Ngày hôm qua có một cô gọi Từ Mỹ Thì cô mới cảm ơn Cô mới nói rằng Con không biết Thầy mà Thầy cũng không biết con Dù hôm nay Nhân đầu năm Con phong chúc Tết Thầy Và con cảm ơn Thầy Tại vì nếu mà không có những cái Cái băng điệu của Thầy Mà con được nghe đó Thì con không biết bây giờ Con đang ở đâu Con trở thành một cái người điên Một người khùng nào Một, một Phật tử ở Winnipeg Viết cho con một cái thư Nếu mà không có Thầy Thì không có con ngày hôm nay Nói như vậy Không có nghĩa là mình khoe khoang Nhưng mà có nghĩa là khi mình vì lòng thương, mình biết cái gì mình chia sẻ với người khác Thì người khác nghe được, người khác cảm nhận được, người ta giải khổ Và những người mà nếu Pháp Hòa có công nói Mà không có những người có cái công thâu dĩa, sang dĩa, đóng gói mà gửi đi Thì những cuồng băng đó nó không tới được những cái vùng mà những người Phật tử không được đến để nghe thành thử ra quý vị thấy mỗi một cái việc làm nó bao nhiêu là lòng ở trong đó bao nhiêu tấm lòng ở trong đó bao nhiêu tấm lòng trong đó mình nhìn một cái tết hay là vừa qua đám cưới của Hiếu đó không có những cái tấm lòng thương Ở trong đó làm sao mà mình có một một cái lễ cưới đẹp như vậy rất nhiều tình thương trong đó cho mình sống mà mình phải có cái lòng biết ơn Mình có lòng thương Thì ở trong kinh đó Trong kinh Đại Bi á, Một hôm Đức Quang Âm nói kinh xong Thì trong đó có một vị tên là Đại Phạm Thiên Tức là ông Đại Phạm Thiên Vương Tức là cái ông chủ chốt Cái ông mà coi cao nhất ở cõi trời đó Ông mới hỏi Đức Quang Âm Cái đây là nguyên văn cái câu hỏi Lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương Đứng dậy Sửa y phục cho chỉnh tề cung kính chắp tay bạch cùng quán thế âm bồ tát rằng làm thay đại sĩ từ trước đến nay tôi đã trả qua vô lượng phật hội được nghe vô lượng phật pháp và vô số môn đà la ni song chưa từng nghe tuyên thuyết chương cú thần diệu vô ngại đại bi tâm đà la ni như thế này chỉ mong đại sĩ vì tôi mà nói về hình mạo tướng trạng của đà la ni ấy Ở trong nhà Phật mình, đó, nói cái gì cũng phải nói hai phần Nói tánh, nói tướng, nói lý, nói sự Nói phương tiện, nói cứu cánh Hồi trưa này, đó, có một vị đưa Phó Hoa ra phi trường Thì trên đường đi thì cái vị này mới hỏi Người ta nói, đó, mình ăn chay thì ăn chay đi Còn bày vẽ đặt tên, tôm, hùng, rồi cá kho rồi cái kia kia nọ như vậy là mình mình mình mình còn vọng động mình còn nhớ đồ đồ đồ mạng thì Pháp hòa nói người ta nói không có sai nhưng mà nói nói đúng một phần thôi nói được cái lý mà không nói cái sự nói được cái tướng mà không nói cái tánh tại sao vì nhà phật mà nhà đạo phật đó là một phương pháp để mà giúp đỡ Để mà cứu khổ Mà đã là cứu khổ á, Thì sao Không có không chỉ nói một Mà phải nói cả hai Chứ cái người mà trí thức á, Ta học sao ta nói vậy Khác với trí tuệ Trí tuệ là do cái gì Do cái tu Mà cái người có trí tuệ là Thấy xa, thấy gần Thấy trái, thấy phải Thấy trước, thấy sau Thấy trong, thấy ngoài thấy thủy thấy chung thì khi cái người trí người ta nói thì người ta nói có cái cái phần dung bao dung cho nên trong cái bản kinh lứa ở gì hồng danh bảo sám nó có đó nhị đế dung thông tam mùi ấn mình sống trong đời mình phải dùng hai cái đế đế đây là về cái chân thật nhị đế dung thông là mình phải dùng hai cái hai cái phương pháp cho nó dung nhập với nhau Đó là chân đế và tục đế Nếu mà nói chân đế Thấy không Thì có lẽ Rất ít người vô tu Tại vì sao nó khô quá Thí dụ bây giờ mình nói Đi vô chùa nghe không Không có được nói chuyện lớn tiếng Không được cười giỡn Không phải nghiêm túc rồi ngồi đâu cái liên nhiên đó Nói chung là vô đây là phải im ru Không có được đùa giỡn Không ăn uống dẹp hết Thì không biết được bao nhiêu người đi Nhưng mà bây giờ Cái đó là mình nói đúng chứ không nói sai Nhưng bây giờ cái người người ta Mới bắt đầu người ta vào, người ta chưa có quen Mình phải cho người ta tục đế Tức là luôn cái phương tiện của tục Của thế gian Thì Pháp hòa mới nói Món nào cũng tàu hũ hết, món nào cũng mì căng Rồi đặt cái gì Thì họ nói, thì mình đặt mấy cái tên Phật Mấy cái tên Phật mà nói đúng rồi Tên Phật mình dư sức mình đặt Nhưng mà cũng hỏi nữa, vậy là món gì Chẳng hạn như đi vô ăn chứ ta đặt gọi đó, cái món gọi của mình đó là gì biết không? À bát bổ Phật Đài. Bởi vì trong đó có cả rốt, có củ sen, củ trắng, mấy thứ trong đó đẹp như kêu bác bủ Phật Đài nó ồ rồi bát bổ Phật Đài là gì cái nó gọi. <cười> <cười> thôi kêu gọi vậy thôi, thấy không? Rồi cái mình đặt món, mình đặt cái gì là mình đặt cái gì là, à, mình đặt cái món lẩu lẩu ở trong đó đặt cái cái tên rất là đẹp như là Quan Âm Quá Hải, tức là Quan Âm đi ngang biển, hỏi lại gì lẩu, ví <cười> dụ vậy đó, phải không? Thì Pháp Hoàn mới nói á, mình đặt cái tên chỉ là một cái phương tiện để cho cái người mà người ta mới bắt đầu người ta ăn chay á, chứ thật sự ra mình đa số những người mà ăn chay quen rồi, đâu có ai có thì để để tận chịu nghĩa là chịu cực mà đi nấu chi cho cầu kỳ, đa số là rau luộc rồi độ khó vậy thôi. Nhưng mà hãy mình nấu cho đại chúng cho mọi người cái sao phải chịu cực một chút làm này kia, ta ăn nó ngon miệng, cái ta thấy ồ ăn chay cũng có khó ăn, từ từ ta quen. thì như vậy thì cái phương tiện mình đặt cái tên nhưng mà dĩ nhiên cái cứu cánh là làm sao cho người ta ăn chay được rất là phương tiện. nhưng mà nhớ là đừng có quá đáng phương tiện thì là phương tiện nhưng mà mình chưa phải là cái người thoát tục một trăm phần trăm trên cái gì nó cũng vừa vừa thôi đừng có quá đáng thôi ví dụ như bây giờ mình nên tránh cái trường hợp là làm nguyên con heo ở bên Việt Nam mình thấy họ bán con heo sữa để lên là mình thấy dội rồi không nên cái đó thì nó quá đáng phải không mình làm cái gì nó vừa vừa thôi đừng có quá thì quý vị nhớ là trong nhà Phật cái tánh cái tướng. Thí dụ bây giờ pháo hoàng đó, một người cha thương con. Nhưng mà cha không có biểu lộ, làm sao đứa con nó nhận ra là là cha thương nó? Mặc dù cái tánh ở cái hình thể ở cái trong cái tâm tưởng thì cha thương mình, nhưng mình phải biểu lộ cái tướng. Cho nên quý vị thấy Phật không? Tại sao trong nhà Phật quá nhiều hình tượng? Đủ thứ hình tượng hết, tại sao vậy? Tại vì chúng sanh của ta thích cái tướng, thích nhìn sắc. Bây giờ ông thầy ông giảng hay giảng dở chưa biết. Nhưng mà mình nhìn cái tướng ông thầy đẹp cái là là một là thích cái đã. Hai người nam người nữ gặp nhau không biết cái cô này tánh tình sao nhưng mà gặp cái cô đó đẹp cái làm sao, khởi lòng thích cái đã. Rồi cái cô kia gặp cái anh chàng kia không biết tánh tình ảnh như sao nhưng mà ảnh đẹp trai. Thì như vậy thì rõ ràng là chúng sanh mình á thích cái gì? Thích cái tướng, thích cái sắc ha, Rồi bắt đầu qua tới âm thanh Cho nên Phật tổ biết rõ Cái tâm niệm của chúng sanh Còn thích đắm cái gì Nhưng mà các ngài mượn cái đó Theo cái đó Nhưng mà lại từ từ chuyển mình mà mình không hay ha, Chẳng hạn như bây giờ Thí dụ bây giờ Có nhiều người thích vui vẻ cái Các vị tổ mới chế ra cái hình Cái tượng Phật Di Lặc á Không, mà hãy thấy Phật di lạc cái tự nhiên mình sao sanh tâm hoang hỷ Thấy Đức quan âm cái tự nhiên mình nhìn sao Có cái nét dịu từ bi Như vậy thì tại sao trong chùa Để hình này tượng kia Trong Phật giáo nhiều tượng Thay vì chúng sanh mình nhìn hình ảnh Để mà người ta khởi lên những cái tâm Dục vọng Cái tâm sân si Cái tâm phiền muộn Thì ở trong nhà Phật những hình ảnh đó lại giúp cho tâm chúng sanh sao Lắng động nhẹ nhàng và cung kính Đó. Rồi âm thanh cũng vậy Bây giờ quý vị thấy Người ta viết rất nhiều những bản nhạc Phật giáo Người ta làm ra những chương trình uh, Nhạc Phật giáo Rồi Pháp Hoàng mới nói cái Qua cái vấn đề hành hương cũng vậy Có nhiều Phật tử mới nói Có nhiều người mới nói đó, Mình có đi làm, có tiền Không đem đi bố thí cũng dường nữa. Đi hành hương cho tổn phước chết Nói vậy đâu có được phải không? Bây giờ trên thế gian này nè, thử hỏi bao nhiêu người biết làm ra tiền mà để đi hành hương và bao nhiêu người làm ra tiền để ăn chơi bình thường. Người ta ăn chơi bình thường đó, mình cũng có quyền nói, cái đó là cái cái cái gì, cái tự do của người ta. Nhưng mà so ra giữa một cái người đem tiền đi hành hương, có nghĩa là đi thăm những Phật tích, những Thánh tích, rồi đi cúng giường, đi tu tập với một cái người mà đi chơi thuần tí thôi thì ai phước hơn ai. Thì sao mình lại nói là cái người đi hành hương là tổn thức À thành thử ra mình á Không làm mà mình ngồi mình nói đó Coi chừng cái đó mình nó tổn mình Cho nên á Cái, cái người trí á, người ta nói Người ta phải biết Mình đang nói cái gì Thấy không trí tuệ Cho nên tại sao trong nhà Phật á Cái chữ bát nhã nguyên nó đã là trí tuệ rồi Mà tại sao lại phải thêm chữ trí tuệ bát nhã Để cho người ta không có lầm là trí tuệ thế gian Thật ra cái chữ trí tuệ bát nhã là dư Bát nhã nó vốn đã là trí tuệ rồi Vì cái chữ bát nhã là tiếng Phạn Tiếng Việt của mình dịch ra là Trí tuệ sáng suốt tuyệt vời Nói đủ rồi Nói tôi không có bát nhã Giờ bây giờ phải thêm chữ trí tuệ bát nhã Để mà xác định đây là một trí tuệ cao tột tuyệt vời Do tư duy, do tu tập Vô quán chiếu thâm sâu Chứ không phải những cái thấy mơ hồ Thấy lệch lạc của mình Cho nên đó Trong cái thấy của chúng sanh Nó cũng có những cái thấy Thí dụ mình thấy có một bên gọi là biên kiến à, Thấy mà không có chân chánh Gọi là tà kiến Thấy mà chấp gọi là gì Kiến thủ kiến à, Rồi thấy cái thân này Là thiệt à không có không có ta pha mình mình chấp trước vào cái thân này gọi là thân kiến trên nội cái thấy không cũng nằm cái thấy rồi nếu mình nói gọn lại nó còn hai à những cái phiền muộn khổ đau do cái thấy của mình thì gọi là kiến hoặc những cái phiền muộn khổ đau do mình suy nghĩ nghi ngờ gọi là tư hoặc quý vị thường đọc trong kinh nghe những cái từ đó kiến hoặc tư hoặc kiểu mà thử hỏi trên đời này mỗi ngày mình buồn do mình thấy bao nhiêu lần. nhiều khi mình mới thấy cái đó mình chưa biết ức giáp gì hết á, nên mình cũng giận hờ nghi ngờ cái đã. Chừng cái nhiều khi mình tự mình tạo cho mình vừa kiếm hoặc thì liền có tư hoặc do cái suy nghĩ nghi ngờ cho nó tại sao mình tu hoài mình không có giải thoát, không có an lạc. Có nhiều khi á mình không có an lạc là tại vì mình cứ nhìn chuyện đâu đâu phải chuyện của mình, à, rồi mình cứ nghi ngờ chuyện đâu đâu phải chuyện của mình. Cách đây mấy hôm bữa nó phật hoàng mới chở một vị phật tử, ba vị phật tử ra phi trường. À, ta tới thăm ta về thì phật hoàng đưa ra phi trường. thì trên xe đi á thì con cô mới đùa với một bác nữa mới đây, mới chọc á, nghĩ rằng bác này không biết cái chọc. Nơi bác thấy cái cái cây xanh đó không? Nó để cái hình con chó Tức là cái tiệm Husky Thì vị này mới chọc Mới nói ở chỗ này nó quảng cáo Con chó ngồi bán xăng Thì cái bác này Bác mới vọt mẹ mới nói Ôi thì kệ nó chó hay mèo bán cũng được Đâu phải chuyện của mình lo Thì thì quý vị mới thấy rằng Một câu nói đáp lại Nhưng mà ngẫm nghĩ thì nó cũng có cái lý Chó hay mèo bán xăng <cười> Nó cũng đâu dính dáng gì tới mình <cười> Giờ Pháp Hoàng nói hay ha Giống như là à, Ai trồng khoai đất này thôi kệ nó miễn có khoai ăn được rồi Ai trồng mặt kệ vậy đó Thì mình Ở đây á Thì ngày Ngày Đại Phạm Thiên Vương muốn hỏi Đức Quân âm. Tôi nghe nói lòng đại từ đại bi Xin Bồ Tát hãy vì tôi mà nói cái tướng trạng của nó Nãy giờ Pháp hòa nói vài dòng dài dòng là phật hoàng muốn nói cái vấn đề tướng với tánh. Bây giờ mình nói mình mình nói là mình thương thì là cái tánh rồi, phải không? Nhưng mà là biểu lộ là cái tướng. Cho nên quý vị thấy không bước vô chùa đã thấy họ hôm nay thấy chùa có mai vàng hay là có cành đào, có quýt, có dưa, có bánh tét chưa biết làm sao tớp. <cười> rồi bây giờ tháng năm mà bước vô chùa thấy có để tượng đản sinh, có hoa chinh, có vườn lâm tề ni cái biết làm sao, phật đản. rồi cái tháng tháng bảy mà bước vô chùa có thấy bông hồng vàng, bông hồng đỏ, bông hồng trắng rồi tượng bột kiền liên rồi dẫn lên cái sao, vu lan. đó thì cái đó là cái tướng. thì Pháp hòa nói vậy để cho lại chúng biết cái gì là tướng cái gì tánh. rồi bây giờ mình nói Cái tướng, cái tánh rồi Cái phương tiện, cái cứu cánh Cái phương tiện là Những cái hình thức mình làm Cái cứu cánh là Cái cái, cái chỗ đến Cái hoàn toàn, cái rốt ráo của nó Và mà mà phá hoà ví dụ như là No Là cứu cánh Còn ăn uống món ăn là phương tiện Thì biết món ăn là phương tiện để no Cái mục đích là mình cần no Thì thôi có cái gì ăn Hôm nào có ngon mình ăn ngon Hôm nào có dở mình ăn dở Lỡ không có ai nấu gì Thì cũng có mì gói, có bánh mì ví dụ vậy Thì mình biết Ăn chỉ là một phương tiện để mà sống Thì thôi Đã là phương tiện Thì lúc nào cần phải biến chế phương tiện Thì phải biến chế Gọi là quyền xảo Còn lúc nào mà phải cần đơn giản quá phương tiện Thì cũng phải cần đơn giản Cũng giống như vào một bữa nghi lễ hành Hành lễ là cái chính Nhưng mà phải biết giờ giấc. Phải biết hôm đó là giờ giấc nó bị trễ nải như thế nào. Rồi mọi người tham dự lễ nó như thế nào. Mà chúng ta sao? Phương tiện quyền xảo. Chúng ta khéo léo, chúng ta quyển chuyển thêm bớt vậy đó. Chứ đâu có ai nói vô tụng kinh là phải đủ 10 mục. Mới gọi là tụng đủ. Mà thiếu một cái cư tụng thiếu. Nghi lễ nó đa dạng. Hồi nãy có anh em ở trên đại học đó, nó xuống nó phỏng vấn. Nó đang học cái môn. Đó, nó hỏi phóng hoa Thì chị mới hỏi với Tại sao trong nhà Phật Mình phải đi tụng kinh Rồi tại sao bây giờ Nếu mà tụng kinh thì phải hướng về đâu để tụng Thì Pháp Hoàng mới nói Nếu mà có một Hoàn cảnh tốt là hướng về đức Phật đức Phật tượng Phật Là một biểu tượng Để giúp cho mình dễ dàng định cái tâm Nhưng mà lỡ trường hợp mình không có tượng Phật Mình ở nhà mình ở đâu đó Cần tụng kinh thì cứ tụng Và tụng kinh là một phương tiện Cái cứu cánh của tụng kinh là gì? Là nhận ra lời Phật dạy ứng dụng vào đời sống là cứu cánh. Nhưng mà phải mượn cái phương tiện. Rồi chị hỏi vậy chứ trong nhà Phật trong khi tụng kinh có nhạc không? Nó có chứ. Chuông mõ, khánh tan đồ đó là những nhạc khí của đạo Phật. Và nó cũng đa dạng lắm. Đông người thì sử dụng hai ba món. <cười> Lỡ không có ai sử dụng một món. Chẳng hạn như hôm nào mình đi đám tang á, Có đủ ba người thì người khánh Người chuông người mỏ Lỡ không có ai hết Có mình sư nữ diệu thứng Thì cầm cái khánh đi có sao đâu Đâu có ai bắt phải có cái chuông cái mỏ Mới mới gọi là đủ bộ Lỡ lỡ không có Một cây khánh cũng đủ Có nhiều khi Pháp Hòa đi Họ mời mình vào nhà thương Không thể đem chuông mỏ khánh vô được Ô Tụng không Và thường á Khi mà đi vào nhà thương tụng á Có người thân của người ta Mà người ta là những người không có biết kinh nhiều Thì mình phải tụng chậm Và tụng bằng một cái âm điệu nào Để người ta có thể theo mình được Như vậy rõ ràng Khi có những Phật tử thuần thành Hiểu biết cách tụng kinh Tụng có ca, có kệ, có âm, có điệu và mình tụng nhiều bài Thì những người đó theo được Còn giờ người thân người ta xung quanh Người ta cần giúp đỡ cho cái người thân người ta Mình niệm Phật thôi mình đem chậm rãi để cho người ta có thể theo được mà mình cũng không có mệt, vì có mệt mình mình vẫn lễ à. Đó, thì pháp hòa nói như vậy, đi vòng vòng như vậy để rồi đại chúng thấy mình có phương tiện, có cứu cánh, có tánh, có tướng, có lý, có sự. Phải không? Thì bây giờ ngài Đại Phạm Thiên Vương mới hỏi Đức Quan Âm, lòng từ bi nhà Phật nói, "Bồ Tát, tôi nghe nhiều kinh Và hôm nay tôi mới được nghe Nói về lòng Đại Bi Cái bản kinh Đại Bi Tâm Đà Lạ Nhưng nó dài Nhưng mà ở chỗ này á Hôm nay mình chỉ học trong cái Phạm Vi Một câu hỏi này thôi Đó là Đại Phạm Thiên Vương hỏi Bây giờ tôi muốn Bồ Tát nói cho tôi nghe Cái tướng trạng của lòng từ Lòng từ là gì Ai cũng hiểu ô Từ Bi là thương Thương người Nhưng mà trong kinh này còn chỉ cho mình thêm nhiều cái cách để mình nhận diện ra đây là lòng tự Ở trong kinh nguyên thủy bên Nam tông á, người ta học một cái pháp gọi là rải, rải tâm từ. Sáng nào ngủ dậy bắt đầu khởi niệm rải tâm từ. Thí dụ như buổi sáng quý vị ngủ dậy đó, quý vị ngồi trên giường quý vị nhắm mắt quý vị hít thở hồi quý vị đó. Mong cho tôi ngày hôm nay được bình an rồi mình rải tâm từ cho mình trước, rồi bắt đầu mình rải tới người thân của mình, mong cho người thân của tôi hôm nay cũng được bình an, rồi rải ra cho người bạn bè, mong cho tất cả bạn bè những người xung quanh tôi ngày hôm nay được bình an, rồi tới khi nào mình rải giỏi nữa cái mình sao, mong cho những người mà tôi làm khổ tôi cũng được bình an. Tại sao ngộ vậy? Họ làm khổ mình mà cầu cho họ an? tại vì họ không an họ làm khổ mình tiếp <cười> phải không cho nên họ là, họ làm khổ mình là do họ mất an rồi họ mới làm cho mình không an theo họ bây giờ mình nguyện làm sao mình sống làm sao mình làm sao mà cho họ an đi họ mà an được rồi mình đỡ khổ lắm tại vì họ an rồi cái họ không vậy họ an rồi họ không vậy cho có một cái người học trò Để nói với một vị vị Hòa Thượng Nơi Bạch Hòa Thượng Xin Hòa Thượng Giúp cho con hết khổ Con khổ lắm Con khổ vì cha mẹ con làm khổ con Con cái của con làm khổ con Vợ con làm khổ con Thì Hòa Thượng mới nói vậy Thì con bây giờ con về đó Con trở về con học Con tha thứ cho họ Cái người đệ tử này nghe đi về nhà Thì định sao để mà tha thứ từng lễ sao thấy người bắt đầu nó cái mặt nó hồng hồng trở ra. Nó nhẹ nhẹ, nó không có quạo quọ như bữa trước nó dạ con cảm ơn sư phụ. Ừ. Sau một tuần lễ nghe lời sư phụ quán chiếu bây giờ con tha thứ được rồi. À tốt, thôi bây giờ con về nhà con tập thêm con thương họ. Thế trời, <cười> thôi chứ tha thứ thôi chứ bắt thương thương sao nói. Để vậy mà con tập đi. Từng lễ sao cái ông hân ngoan quá, ông nói sư phụ ơi bây giờ con tập được cái bước thứ gì rồi? chẳng những con tha cho người, tha thứ cho người ta rồi mà giờ con thương được họ nữa, sư phụ nói rồi, vậy con về con tập thêm con ghi ơn họ đi, trời ơi thôi đi, <cười> tha cho họ đã khó rồi, giờ tha họ thương họ, mà giờ phải sao? phải ghi ơn. Nữa. hỏi tại sao phải ghi ơn? tại vì nhờ họ mà con mới thành tựu được cái gì là tha thứ, con hiểu biết và con biết được cái gì là tha thứ, cái gì là thương, còn ghi ơn họ. Rồi xong cái tuần lễ sao nó dạ con con cảm ơn sư phụ và con ghi ơn. Thì con làm vậy. Đó? Sư phụ đó con con không cần bây giờ là con phải xả nữa là sao phải không? Ơn cũng không cái gì không là tại vì họ là con. Phải Vì sao? Vì con đang tha thứ, con đang ghi ơn mà con có thương người khác ấy. thật sự con cũng thương con tha thứ cho con. Tại vì khi con không còn giận thì trong lòng con nó không còn những cái niệm buồn phiền gì hết. Cho nên mình ghét người nào bên cạnh đó mình cũng ghét mình tại vì mình không có biết thương mình, không biết thương mình cho nên mới nhớ hoài cái hình ảnh của người đó, cái tiếng nói của người đó nó xong rồi mà cứ vang vẳng mà bây giờ thậm chí đi đâu mà nghe ai nói cái giọng hơi lớ lớ là bắt đầu cũng say kiếm coi phải cái người mình nó ưa không. Phải không? Nhiều khi vậy đó mà nó khổ á cái gì không ghét là hay đi kiếm. Chẳng hạn như đi chợ mới thấy phớt ngang người đó cũng đi vòng coi có phải cái người mình không ưa không. Tôi <cười> thấy cái dáng mới phớt ngang giống quá mà đã không thương rồi đi kiếm chi Rõ ràng chúng sanh mình nó mắc cái đó. Cái người không ưa thì cứ đi nhìn nhìn coi tôi mới thấy cái dáng vậy <cười> cái người đó không? không? Rồi mới nghe cái tiếng kia là mình sanh tâm. Thì bây giờ ở đây trong Đức Kinh Đức Phật, trong kinh uh, Tăng Chi Bộ Đức Phật có dạy cho mình là tám cái điều lợi ích nếu mình khởi được một lòng thương. Hôm trước vừa đọc cái bài kinh này, hôm mới ghi ra này. Một là ngủ an lạc. Rõ ràng mình người mà không có thương, không có ghét ai hết trơn thì ngủ sao? Ngủ ngon, ngủ dễ, ngủ an lạc. Mà ngủ an lạc cái gì sao? Dậy an lạc, thức dậy an lạc là điều thứ hai. Điều thứ ba là không thấy ác mộng. Con câu Phật tử từ rồi lên nói với bà thầy ơi. Bây giờ thầy chỉ cho con cách làm sao chứ con ngủ á, con ngủ chung á, bạn bè hay nói con là hay con hay chửi người ta lắm. <cười> bây giờ thầy có kinh nào thầy tụng cho con cái con hết chửi. <cười> Thì Phật hòa nói thật ra cổ bên nhà Phật hòa giúp á Phật hòa nó không. Cái này Phật hòa không giúp được. Cô phải tự giúp cô. Tại sao? Vì những cái câu mà mình chửi không phải từ bên ngoài mà nó sanh mà nó từ trong lòng mình nó xuất ra. Như vậy thì cô phải làm sao cô trở về để cô diệt được cô an được cái cái cái cái cái tâm hờn giận ghét bỏ trong lòng. Chứ đâu phải ma cỏ nào nhập mình, không có ma cỏ nào nhập hết á, có lẽ tại vì thường ngày mình ghét người nào quá thì nhiều khi mình không gặp cái người đó để mình chửi họ thẳng vô mặt, nhưng mình chửi ở đâu? mượn dưỡi trong lòng trên những cái câu dưỡi nó thành cái huân tập cho nên đạo Phật có dùng từ hay lắm trong nhà Phật dùng từ chính xác là huân tập tập là kết lại huân là gom giống như vừa bây giờ bác hòa nói ví dụ 100 tờ giấy nó nằm rời ra cái bắt đầu 100 tờ đó mình mình huân nó lại cái mình gom nó mình cái dầy mo mình đóng lại kêu cuốn tập tập là do mình mình hợp nó lại thành một là kêu tập Rồi mình gom nó lại Tại lẽ ra nó mỏng dánh à Nhưng mà tại mình gom Mình gom riết nó thành ra Cho quý vị để ý cho nên trong kinh pháp cuối mới có một câu thấy không, Chớ khinh điều ác nhỏ Chứa nhiều cái ác nhỏ Thành cái ác to Rồi ngược lại câu đó là Chớ khinh điều thiện nhỏ Thiện nhỏ mà lòng hoài Thành cái thiện lớn Thì mình cũng vậy Cho đôi khi mình cứ thấy nguít cho mình ghét bỏ Mình xì xẹt liếc hoài Cái đó thành ra cái thói quen Thấy không? Cho ở đây ví dụ như Quý vị thấy á, Con người mình thường hay đi đứng bình thường Hôm nào mình cái người đó bị stroke Khi mà bị stroke rồi cái làm sao? Cái không đi được Cái nó phải gửi vô một cái bệnh viện Tên là Rehabit Tức là cho cái người này trở lại Cái thói quen của bình thường Rehabit Thì lẽ ra chúng ta Thì ở đây cũng vậy Lẽ ra chúng ta sống phải bình an Nhưng mình sống sao hồi cái Mình không có bình an, mình không có bình thường nữa Mình không có bình thường nữa Thấy không Ví dụ như lẽ ra Hồi nào bây giờ cái lòng mình không có Thờ giận ai Cứ mình cứ giận riết Chút chút từ từ cái Nó thành ra người hay dễ giận à, Người hay nóng tắm, vân vân Như vậy rõ ràng Mình vốn không có cái đó Mà mình lại huân tập Vì vậy Đức Phật nói Người có lòng từ Ngủ bình an Thức bình an Thứ ba là không ác mộng Thứ tư là gì Được người ái mộ Cái người có lòng thương được người khác thương lại mình Cái đó cái luật Thí dụ bây giờ mình sống với ai mình cũng dễ dãi Tự nhiên mai mốt mình đi tới đâu, mình gặp cái gì người ta cũng dễ dãi cho mình Cái điều đó, sự thật là nó như vậy Quý vị thấy có một hôm đó Thầy Viện Chủ chở 11 chú trên chục chiếc sa van Mà có 8 chỗ ngồi mà chở 11 chú là Thầy chở thì quẹo rồi sao, cảnh sát cũng thấy ông thổi lại Ông thấy tại sao <cười> xe có 8 chỗ mà ông chở tới 11 lần Rồi nó thèm nói ờ tôi chở cháu tôi đi ăn pizza. <cười> Kêu nó nhìn vô thấy mấy chú ngồi ở trong cháu mà nó ờ my grandchildren. <cười> nó chở đi đâu nó đi ăn pizza. Nó à, thôi đi. đi. <cười> Thì quý vị mới thấy vì sao vì bình thường thầy sống dễ dãi. Thầy sống dễ dãi thầy không có cầu kỳ cái ăn cái mặc của thầy đơn giản. Ai nói sao thầy ăn cũng được. Phải không? Mà mà không cầu kỳ mà thầy cũng không cần phải là lẻn thì thầy sống đơn giản thì thưa hòa nghĩ rằng cái đó là cái phước rồi mình sống mà mình mình đi đâu Mình cũng gặp những cái dễ dãi con cô Phật tử cũng mua đồ cũng dễ dãi cho nên cổ đi mua đồ người khác á trong khi đó người khác tới mua trả giá đồ cái người bán không trả không bán mà cổ lợi cổ nói vậy cái người ta chịu người ta bán nó ngộ vậy đó thành thử ra cái cổ nó chắc bình thường con mua đồ cũng dễ Bây giờ mà à, con mở tiệm ai vô mua mà họ trả giá con thấy được con cũng bán dù con có vừa mức hay con có lỗ một hai đồng con cũng nghĩ không sao ta mua mình mừng để hoài nó cũng chặt. Cổ nghĩ vậy thành tựu ra cổ cũng vậy. Được ngại một. Thứ năm là được phi nhân ái một phi nhân tức là không phải người những người khúc bạc. Thứ sáu là chư thiên hộ trì. Thứ bảy là lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại lửa là thuốc độc là kiếm là gì? tức là những cái sự hiềm khích, những cái sự ghét bỏ của người khác. thí dụ người ta người ta người ta người ta không có thương mình, người ta rửa xả mình là người ta cho mình uống thuốc độc. thí dụ vậy hoặc là nhiều khi người ta tìm cách người ta hại mình. cái thứ năm là nếu không thông đạt được thượng vị sẽ đạt phạm thiên giới. tức là người này sau khi mệnh chung không xanh người cõi cõi cao thì ít nhất cũng cõi trời thì đó là tám điều lợi ích mà Đức Phật dạy rằng á một người có lòng từ à một người mà có tu tập cái tâm từ bi thì đó là tám điều lợi ích mà trong kinh tăng chi Đức Phật nói còn bây giờ hôm nay á trong cái bản kinh này thì Đức Quang Âm trả lời với Đại Phạm Thiên Vương bây giờ có lòng từ làm sao nhận diện ra làm sao tu tập để biểu lộ cái lòng từ của mình thì Đức Quang Âm mới nói Đức Quang Âm bảo Phạm Vương rằng Ông vì phương tiện lợi ích cho chúng sanh nên hỏi như thế Vậy nay Ông hãy khéo lắng nghe Ta sẽ vì các ông mà lượt nói đôi điều Mình hỏi cái gì mình vì việc chung mình hỏi Lợi ích mọi người mà hỏi Cũng giống như mình ghi lên một câu hỏi mình hỏi quý thầy Hay giữa đại chúng mình Dơ tay mình hỏi một câu hỏi. Thì mình nên hỏi bằng cái lòng gì? Cái lòng cầu học. Và vì muốn mọi người được lợi ích. Hiểu biết qua cái câu hỏi đó mình hỏi. Đừng có khởi cái tâm hỏi vì muốn thách đố. Hỏi vì muốn thử tài của cái vị thầy kia. Hay là hỏi vì muốn bỉ mặt cái người bạn của mình. Tại vì hôm trước tôi nói vậy mà cái người đó không có nghe tôi. À, bây giờ tôi muốn hỏi vậy để cho cái người này bị cái gì đó. Chứ là trong lòng mình không khỏi cái niệm thiện rồi á Thì mình nghe nó cũng không thấu Cho nên thường chư Phật chư Bồ Tát Thường hay nói Ông khéo hỏi Tôi nay nói ông khéo lắng nghe Cái chữ khéo đó là gì Ông không vì những cái tâm khác Mà hỏi Trong kinh để ý Những cái từ mà các vị ta đối đáp Có người ông nói Ông nay vì mọi người Mà hỏi Khéo hỏi nay tôi nói ông khéo lắm nghe vì ông khởi lòng ông thật muốn hỏi thì tôi nay sẽ thật lòng nói thì ông hãy nên thật lòng mà nghe thì đức quan âm nói rằng quán tham bồ tát bảo cái tướng trạng của đà la ni là gì à, tôi xin lỗi tướng trạng của lòng từ là gì có 10 tướng trạng thứ nhất là đại từ bi là một Tâm bình đẳng là 2, tâm vô vi là 3, tâm vô nhiễm trước là 4, tâm không quán là 5, tâm cung kính là 6, tâm tì hạ là 7, tâm vô tạp loạn là 8, tâm vô kiến thủ là 9, tâm vô thượng bồ đề là 10. Nên biết các thứ tâm mấy đều là tướng mạo của Đà La Ni chữ đà la ni mình có học rồi đó, có nghĩa là thần chú là tổng trì là mật ngữ vậy đó. Coi bây giờ mình nói á, cái lòng từ bi á là một cái tấm lòng thương yêu rộng lớn, ai cũng hiểu cái nghĩa thông thường như vậy. Thì bây giờ người mà có lòng từ bi thứ nhất là phải có đại từ bi. Từ à là mình cho người ta niềm vui bi ấy, là mình làm vơi cái khổ của người. Ví dụ bây giờ cái người đó khổ, mình tới mình làm cho người đó hết khổ là bi đó. rồi xong rồi sao nữa? nhân tặng cho người đó niềm vui là bi. người phải có đại từ bi. cho nên thường thường đó, quý vị hay ca ngợi Phật, đó, chúng ta hay ca ngợi Phật đó, đại từ đại bi thương chúng sanh. Nếu mà mình làm cái gì Mà không có lòng đại từ bi đó, Làm được Tình thương Từ bi là tình thương Nó khác với chữ bác ái nha Thí dụ người ta nói Ồ Cái vị đó có lòng tấm lòng bác ái Nhưng mà nó kẹt ở cái chữ ái từ ở gì Bác là rộng Ái là yêu Ái là yêu thương Nhưng mà cái yêu thương đó, nó rộng, nhưng mà nó còn dính mắc, Bởi vì cái chữ ái là yêu, mẻ là yêu á, thì có người yêu và người được yêu. Nó còn có cái đối tượng. Cho hai cái người kia họ thương nhau đó, họ đâu nói. Ví dụ nam nữ gặp nhau đâu nói, anh có lòng từ bi với em đâu. <cười> hay là em có lòng từ bi với anh, phải dùng chữ ái. Bởi vì chữ ái nó mới có cái đối tượng. Chứ ai cũng có đối tượng là Tôi yêu em Em yêu tôi Vậy thì tôi chỉ, tôi chỉ Em là người tôi yêu Và tôi là người yêu em Mà trong nhà Phật mình dùng cái từ là gì Năng sở Năng sở là mình Năng là người kia Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại Được biên soạn bởi Viện Đào Tạo Bách Khoa Và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.VN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 Ví dụ như mình mới lễ Phật đó, Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch đó, Năng lễ là mình Sở, năng lễ là người lễ Sở lễ là người được lễ thí dụ bây giờ Pháp Hoàng ngồi đây Pháp Hoàng là năng Quý vị là sở à, Quý vị là xá hoạn cái không, Năng lễ năng Năng lễ tức là người chịu cái lễ đó Còn quý vị là người lễ Người xá Nhưng mà với cái nhìn sâu Mình thấy rằng cả cái người lễ và người được lễ á Cả hai á, Đều có cái sự vắng lạnh Cho nên cái chữ ái á, Nó còn có dính Hãy mà ái là yêu Yêu là có đối tượng Mà hãy có đối tượng là còn chấp trước Còn đau khổ Cho nên khi mình mất cái người đó thì mình buồn Còn người đó thì mình vui Mà thậm chí á, mình nói yêu người đó Nhưng mà với điều kiện người đó phải làm đúng ý mình à. Chứ không đúng ý mình là mình buồn Cảm ơn Mình giận á Rồi mình còn phán cho câu á Không yêu tôi cho nên đâu làm đúng ý tôi không, thành ra Thật sự mà nếu mình nói cho kỹ Nói cho cùng á Nói yêu chứ thật sự yêu mình Tại vì hãy ai làm đúng ý mình mình mới yêu Như vậy rõ ràng mình yêu mình chứ đâu phải yêu người đó Còn tự bi là khác Người tự bi là Tự bi là nó bình đẳng là Bây giờ mình chỉ thương người đó Mà không cần người đó phải đền đáp Không cần người đó phải đáp đối với mình Cho nó cái gì mình mà không có mong cầu á Chỉ thấy người đó khổ mà ra tay mà giúp thôi Có một cái vị đó mới hỏi Pháp Hòa rằng á um, Sống chung một nhà mà bây giờ con bực bội cái người đó quá Con biết làm sao Ngày nào con cũng đau khổ với cái người này Chỉ là người bà con sống chung thôi từ thông qua mới nói bây giờ quán đi. Thí dụ bây giờ mình hất hủi cái người đó hay là mình suối chồng mình hay suối con mình suối em mình hất hủi cái người đó. Thì người đó ra khỏi nhà cái mình sao mình thoải mái mình bình an. Nhưng mình phải quán lại. Nếu mà những người xung quanh mình hất hủi cái người đó, liệu mình có nghĩ rằng những người thân mình có thương những người thân không? Hay là mình cũng nói trời ơi, ruột thịt của họ mà họ còn hất hủi. Vậy thì cô thấy được cái người mà Cái người thân của mình còn ôm bắt được Cái người kia dù người kia không dễ thương Người kia có bệnh Cô nói đa không có bệnh tỉnh lắm Tỉnh queo mà khôn lắm Pháp Hòa nói không Pháp Hòa nói bệnh đây không có nghĩa là cái bệnh tâm thần Không phải là bệnh nên thô Hay là bệnh Gọi là bệnh uh, uh, Ung thư mà không phải những cái bệnh đó Đây là cái bệnh ở cái lòng Chính như sống mà không có biết thương người Không có biết nghĩ tới người xung quanh Cái đó là một dạng bệnh Mà cái người đó đau khổ Thương cái người đó Cô bữa nay trời lâu nay con buồn Con không biết nói với ai con nói với bạn Mà bạn con cứ suối con đuổi đi không Mà bữa nay gặp thầy Thầy không có suối như vậy thầy suối ngựa Mà hoàng mới nói bỏ Thấy chưa bởi vậy cô mới thấy Tại sao mình phải quy y Pháp Tại sao phải quy y Pháp bởi vì pháp là phương pháp là phật pháp Ở ngoài đời á là người ta hành pháp theo cái kiểu trừng trị anh đánh tôi một cái tôi đánh là anh cái anh chửi tôi một câu tôi chửi là anh câu đó cũng là mua phương pháp giải quyết ân oán với nhau nhưng mà phật pháp thì khác à phật pháp chỉ cho mình một con đường đi mà an lạc cho mình cho người cho mình phải quy y phật là bậc thầy là cái người dạy cho mình Nhưng phải quy y pháp là gì Pháp là những lời dạy Đưa cho mình giải cái khổ gốc Chứ không có giải cái khổ ngọn Thí dụ giận quá đuổi cái người đó đi Nhưng mà lỡ cái người đó Họ đi tự vận Họ chết Mình hối hận không Hoặc họ đi làm những chuyện bất hợp pháp Họ vô tù vô tội ở Mình hối hận không Bây giờ mình nói trời ơi nó đâu có làm gì Nó ở nhà thôi kệ nó đi Thí dụ vậy đó Thế, cho nên nhiều khi cuộc đời á mình mình phải có cái nhìn nó nó nó mọi cái hướng khác cái tự nhiên mình thấy nó khác liền này. chứ bây giờ mình cứ nghĩ giống như pháo hòa thường hay ví dụ á nước á mà nó chảy tận tới cái chân tường rồi á thì tự động nước nó cũng phải biết nó nó rẽ chứ làm sao? phải không? thì bây giờ ở cho dù cái rễ tre rễ cây nó có chằng chịch cỡ nào mà nước cũng có thể đi lọt hết ở những cái cái rễ đó hết á cũng giống như núi nó rất là vững nhưng mà mây nó tới núi rồi tự biết nó đụng núi cây tự nó tan nó nó, nó đi vòng nữa nó đâu có đau khổ gì cái núi nước nó đâu có khổ gì những cái đám rừng cây chằng chịt lòng của mình cũng thế thì phật hòa mới chỉ cho cô cái cách tu tập như vậy thì phật hòa mới nói cô cứ nghĩ đi cô cứ nhìn buổi thầy buổi sư cô mỗi một ngày phải đối diện bao nhiêu người Phải làm việc với bao nhiêu người Mà nếu mà cứ buồn khổ Chắc cũng cũng bệnh hoạn dữ lắm chưa biết quán Biết nhìn biết ôm mắt Tất cả mọi dạng người thì ở đây cũng vậy Lòng từ bi là cái tâm thương yêu Mà không có phân biệt Cho nên kế cái, cái thứ gì Để biểu lộ lòng từ Thứ nhất là đại từ bi rồi Thì cái thứ gì là bình đẳng Sống bình đẳng Mà chỉ cần người nào sống có tâm bình đẳng Thì người đó là gì Người đó là lòng từ bi Cho nên ở đây xin thưa đại chúng nhớ là Tướng trạng của lòng từ Có nghĩa là từ bi hú nghĩa lúc nào cũng thương vậy Nhưng mà chỉ cần thấy cái người đó sống Có cái sự công bằng, có sự bình đẳng Đó là lòng từ Cho nên ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương ấy, Đức Phật có nói có 20 điều khó Và trong đó có một câu là Giữ tâm bình đẳng là khó Khó lắm Thường thường là mình mình mình chơi với ai Lúc nào mình cũng có tâm thiên lệch tới đó Người nào thân với mình mình cho nhiều hơn. Người nào ông thân cho ít ít. thậm chí mà múc múc nội nên múc cái tô tô tô phở, tô hủ tiếu gì ra cho ăn nhìn cũng biết nữa. Bây giờ pháp hòa quý vị để ý coi, không ngày nhiều khi mình phải quán lại mình. Thí dụ nè. Bây giờ pháp hòa nói ví dụ vậy nè, hôm nào mình nói ví dụ vậy thôi, Thí dụ giờ cái tô đó bút cho thầy. Cái tô đó bút sao? Ngon lắm. Thật ra thầy hưởng phải không nhưng mà ở trên cái phương diện mà nói bình đẳng á thì nó chưa bình đẳng. Rồi bữa nào cái mình nhìn dám dám bút bút đều đại trà cái tới cái người thân nhất của mình vô chẳng hạn ông xã mình vô cái bút khác đó Ủa Ồ sao sao lẫn thế sao lên tiếng vậy ta cái này ta ví dụ thôi mà bây giờ mình cái tâm bình đẳng là cái tâm mình đều đồng đẳng à, chứ đồng đẳng đó vậy là tâm từ bi rồi đó đó là đại từ bi cho đó là đại từ bi à còn còn nếu mà thí dụ bây giờ mình mình lo cho cái người nào, cái cho nên nó trong một cái từ chữ hán người ta kêu là vô đẳng vô thiên. Vô đẳng á có nghĩa là không có bè nhau, vô thiên á là không có thiên lệch. Khi ông thành tựu mình sống thật sự ra một người Phật tử khi mà học Phật rồi thì cái tấm lòng bắt đầu từ từ nó mở ra, giống như là mình hồi xưa mình giống như là một cái khúc Măng khô Chưa ngâm vô nước Khi mình đi vô chùa mình học Phật rồi á, Thì cái miếng măng này Bây giờ nó được ngâm ở trong nước Ngâm ngày nó đâu có nở Ngâm hoài, ngâm lâu ngày Thì miếng măng này nó nở ra à, Mà nấu bún măng Mà phải măng khô mới ngon chứ măng tươi nó không ngon <cười> Thì cũng như vậy Một cái người mà Một cái người mà từ hồi xưa Họ là một cái người khô khan. Nhưng mà một khi mà được cái giọt nước Phật Pháp ngâm Mình được tắm mình trong biển Phật Pháp rồi Được ngâm bằng cam lộ Pháp vị rồi Thì tự nhiên cái người mình nó dễ thương ra Vì vậy cho nên á Ở đây á, mình không có nói Để rồi mình, không phải là mình nói người này hay mình nói người kia Mình quán chiếu và Đức Quang âm chỉ cho mình rằng Đây là tướng trạng của lòng tự Nếu mà tâm mình được bình đẳng Thì đó là lòng tự mà nhiều khi nó không thể hiện ở hai chữ từ bi mà ở một cái hình thức khác nó vẫn biểu hiện lòng từ. Thôi Hòa nói ví dụ như là cái người kia cầm mười đồng cho một người nghèo. Oh, trời ơi, cái anh đó tốt quá, anh thương người, ghê, anh thấy người ta khổ anh cho người ta tiền. Mà không có, mình tới mình an ngồi, mình an ngồi mình dỗ về. Từ bi không? Cũng là từ bi mà Cái tướng trạng lòng từ ở một cái hình thức Không phải cho bằng tiền của nữa Mà cho cái lời an ủi Cho cái sự cảm thông Có nhiều khi mình không biết cách Nhưng mình biết có một cái bài kinh nào đó Bài giảng nào đó giúp được cho cái người bạn kia Mình đi về mình tìm cái bài kinh đó Một cái bằng giảng đó bình thường Biểu hiện lòng từ Thứ hai là bình đẳng Cái thứ ba là gì? Là tâm vô vi Vô vi là nó đối lại với hữu vi Cái gì mà có hình tướng Rồi có chấp trước Có sanh diệt Rồi hữu vi Còn cái chữ, chữ vi nghĩa là gì? Vi nghĩa là làm Vô là không Vô vi là không cần Làm Mà là làm chịu cái tâm vô vi nó nó nó cao siêu lắm thí dụ như bây giờ mình nói như nào mình không có cho tiền của ai hết đó. không có tiền cho nhưng mà mình không có ngược bên cạnh đó thì mình cũng không gì không ăn trộm ăn cắp sống chân thật sống đàng hoàng đó là một hình thức vô vi đó không là mác Mà đâu có ai thấy tôi làm thiện Mà tôi làm thiện bởi vì tôi không đi ăn cắp Giờ cái chữ vô vi là Không có làm những cái điều tà vãi Để mà mình Điều xấu, điều ác Cho nên người nào không làm cái đó Tức là người đó đang niệm chúa Đại Bi Bây giờ một ngày mình niệm lâm râm 108 lần chúa Đại Bi Mà lòng của mình cũng khởi lên những cái điều xấu ác Đối với người này người kia Thì cũng chưa phải là tâm vô vi Chỉ cái tâm vô vi là đừng sanh khởi pháp ác Nếu mà lỡ chưa sanh được niệm lành với người á Thì đừng sanh khởi pháp ác Mình sanh khởi pháp ác đối với người á Người bị hại chưa? Không thì chưa biết Nhưng mà cái tâm mình đó nó đã bị pháp ác làm nhiễm ô rồi. cho nên ở trong kinh tứ thập nhị chương Đức Phật cũng có nói cái người mà cái người mà xấu thì cũng giống như cái người mà cầm cái đuốc cầm cái đuốc đốt đốt trời mà cái trời thì đốt không có được mà trở lại những cái tàn những cái cho của cái cây đuốc đó rớt xuống nó phỏng tay của mình mà nói theo uh, chữ nho ngày xưa là gì Hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu ngậm máu phun người trước là dơ miệng của mình nhiều khi máu chưa văng tới người nhưng mà cái chuyện đầu tiên mà trước khi mình phun người ta thì mình thấy gì uống một cái miếng máu đấy vô miệng thì rõ ràng là ngay lúc đó là dơ miệng mình rồi còn người ta có dính hay không chưa biết thì ở đây nó có cái ý thì chữ tổ và cũng dạy mình đó. Bây giờ mình nói, tôi cầu mong cho cái người đó chết, tôi chết khuất cho rồi thí dụ vậy đi mà người đó không có chết. Nhưng mà ngay cái tâm tưởng của mình nó đã khởi một cái niệm xấu rồi. Nó nhiễm ô rồi, nó bị dơ rồi. Đó, cho nên đừng có sanh khởi pháp ác là vô vi tập. Cho nên nhiều khi á <cười> cái người kia nói người này kia cái thì có một người bạn với nó thôi. Chuyện của người ta mình đừng có đừng có đừng có nói thì cái đó là một hình thức vô vi vì cái tâm của mình bình bình thường có chuyện gì không có khởi cái cái niệm ác gì đâu với người hết vô vi tâm mà người sống rõ được cái vô vi tâm là người sao người đó là người có tâm từ bi cái điều thứ tư để biểu lộ lòng từ là gì vô nhiễm trước Chữ nhiễm đó có nghĩa là mình bị ô nhiễm trước trước có cái là bị, bị bị bị kẹt vào, cột vào. Chẳng những mình bị nhiễm mà mình bị trước nữa mà là nhiễm trước. Thì cái tâm vô nhiễm trước là cái tâm không sáng suốt, không thanh tịnh, cái tâm vọng tưởng, tâm tà này. Nhiều khi mình thấy một cái gì đó Chưa biết, nhưng khởi cái tâm rồi Tại vì mình đã quá nhiều Những cái vọng tưởng Cho nên mình khởi cái tâm nhiễm trước chứ người ta Chữ trước này không phải trước với sau Chữ trước này là mình bị cột vào Dính vào Thí dụ đó thôi đừng có chấp trước Đừng có bị kẹt Chữ trước này là mình cột Mình kẹt vào đó Vô nhiễm trước Người mà không có cái tâm Nhiễm trước là người có lòng tự quý vị nhớ pháo hòa nhắc lại đây là tướng trạng của lòng từ pháo hòa nói vậy nè thí dụ như bây giờ á mình mình nhiễm cái gì cũng khổ hết. mà hãy có nhiễm là có trước thí dụ bây giờ cái người nghiền thuốc nghiền là một hình thức nhiễm mà nhiễm rồi á là nó dính đi ngang thấy cái chịu nổi Ngửi cái mùi chịu đó Mà bây giờ quý vị thấy Ví dụ bây giờ cái người ghiền cờ bạc á, Có bao giờ gia đình hạnh phúc đâu Bởi vì nhiễm trước Tức là dính mắc vào đó Cho nên từ một cái nhiễm trước của mình Làm khổ mình rồi thì người thân mình khổ theo Cho nên không thể gọi là lòng tự Ví dụ đấy Tôi chơi là chuyện của tôi Tôi uống rượu tôi hút thuốc Là chuyện của tôi nhưng mà tôi vẫn thương gia đình À thương mà không làm cho tâm hồn của người nhà mình được an vui thì chưa phải là lòng thương nên mình vẫn còn thương mình nhiều hơn đó do nhiều khi phật hòa mới nghĩ trong cuộc sống cái tình thương phải có một chút hy sinh tình thương tình yêu mà không có hy sinh cũng không được giống như phật tử trong chùa phật hòa biết đó mình mà thương tam bảo mình phải hy sinh mỗi người hy sinh hy sinh gì Quý vì rảnh quý vị ở nhà Quý vị ngủ sướng sao phải hy sinh Thì giờ đi vô chùa làm công quả lại vì quý vị thương tâm bảo Muốn cho cái ngôi tâm bảo này nó hưng thỉnh Cho nên bất cứ tình thương nào Phải có một chút hy sinh Tình thương gia đình Thí <cười> dụ như cha mà thương con thôi. Đi làm về mà muốn chết Mà nó đi đá banh, nó muốn mình đi coi Cũng phải đi vô ngồi đó coi cho nó vui Hy sinh thì giờ ngồi đó cho nó vui Quý vị thấy không Giống như mấy chú Lâu lâu về như mấy bữa mùa đông vậy nè Là ở trên Tây Thiên quý vị nhớ có hồ sen không hồ sen ở trên đó Là mùa đông này nó đông Một cái băng đá rộng như vậy đó Cho nên chơi skate là sướng lắm Rồi nhiều khi ấy, Cuối tuần mấy chú sinh lên đó chơi Mà trong cái đó việc chùa cũng có Phá Hoà cũng phải hy sinh Thôi kệ đi học nhiều rồi xuống <cười> cả mấy tuần lễ đi học vậy đó Thôi về Phá Hoà Ở nhà mình làm cực một chút cho mấy chú thoải mái chú về tuổi trẻ, thành thử trong tình thương thầy trò thì người thầy cũng phải hy sinh chút, nhiều khi khuya vậy, có những cái công việc mình đâu có đâu có dám gọi thôi để ngủ mai đi học, mình là người lớn rồi hy sinh chút là, đó thành thử ra cái trong cuộc đời này bất cứ thứ tình thương nào cũng phải có một chút hy sinh, mình không có hy sinh thì cái việc nó không thành. cho nên mình mà mình phải thấy rằng á cái tâm nhiễm trước của mình lỡ mình bị chấp trước thì nhiễm trước nhiễm nghiền cái gì đó thì thế nào trong gia đình mình cũng bị đau khổ do cái sự nghiền nghiện ngập của mình vì mình thương người nhà mình không đừng để cho mình bị nghiện bất cứ gì phát quà mấy chú mới nói con đâu có gì đâu giờ chỉ còn có một chút uh, rượu chè hôm qua đó thì thôi phát quà mà khuyên khuyên nói con đâu có giờ con chút rượu chè quá thì thì thôi giờ còn có một chút rượu chè thôi hy sinh thêm chút nữa ăn chè đừng uống rượu <cười> tại vì ta kêu rượu chè mà phải không thì thôi lấy chè bỏ rượu thì cứ hút sách thôi bỏ hút lấy sách thôi <cười> là thành thứ quý vị thấy cuộc đời này mà nếu cái gì nó không hay mình đốn thêm chút cái nó đỡ là giống như vào cái chú tiểu mà còn mới kể như đó, ông làm vườn người ta tới, người ta hỏi tại sao thầy cái cây ta đang tốt thì thầy tỉa nương chi vậy, thì cắt nương chi vậy, ông thầy mới nói đúng cây tốt cũng phải tỉa, tại vì nếu mà nó tốt mà không tỉa cho nó gọn, nó đâm chồi mất trật tự, có phải không? Rồi nó cái cây nó khô heo khô đét rồi thầy còn tưới nương chi, chính nó khô mình phải tưới tưới cho nó tươi, không Rồi ông thầy mới nói tại sao mà cái cây người ta nó ở trong chậu vậy Rồi thầy cứ bưng hết cái cây này thì sang chậu kia ông nói Cái cây nào nó tốt nó có phát triển Phải tìm cho nó cái môi trường đúng để nó phát triển Trồng cây như trồng người Ông thầy đang làm vườn á Cư sĩ vô hỏi Sao mọi cây người ta đang tươi vậy Thầy cứ lấy thầy tỉa ông nói, Nó giỏi nó tốt nhưng mà cũng Phải tỉa nó bớt thôi nó ngạo mạn nó, nó đâm tròi mất trợ tử Sao cho nó giỏi thì cũng phải chỉnh đốn nó để cho nó nó ngọn vàng nó đẹp hơn nó khô thì mình phải ngâm mình phải tưới Đó. rồi nếu mà nó cài là cái cây tốt nó phát triển mà ở trong môi trường chưa đúng thì mình phải tìm cái môi trường cho nó đúng quý vị thấy không chứ cái người trí trồng cây thôi người ta cũng tìm ra pháp tu rồi bây giờ thứ sáu là gì tâm cung kính tâm cung kính là Chữ kính đó có nghĩa là mình Respect à, Chữ cung ấy, đó có nghĩa là mình khom chút Mình kính mình phải khom lại một chút cho cung Cung nghĩa là mình công nhà Còn cong đó có nghĩa là mình định bỡ Thấy không? Chữ cung đây có nghĩa là mình khom mình xuống một chút Để mình biểu lộ cái kính của mình Cho nên thường thường ấy, ở Việt Nam ta à, Dạy các con gặp khách là khoanh tay rồi cong xuống để biểu lộ cái gì biểu lộ cái kinh cung con phải cung để biểu lộ cái kính có ai đấy về chào bác mà ngước trời đâu phải không chào bác là phải cúi đầu có phải vậy không cho nên chữ cung Mà cong lại một chút à, mình có cong lại một chút thì mình mới biểu lộ cái kính chơi cái người sống mình mình sống với nhau như vậy không phải ai cũng giỏi đâu mà cũng phải ai cũng dở Nhưng mà tại vì người ta chưa có biểu lộ thôi. Mà mỗi người người ta giỏi một kiểu. Giờ ngày nhiều khi Pháp Hòa đi đâu ngồi nói chuyện thì sợ cái hai vị ngồi nói chuyện với nhau. là Pháp Hòa sợ hiểu lầm với nhau. Pháp Hòa hay hay chêm vô. Pháp Hòa mới nói mỗi người giỏi một cách. Mỗi người giống như cây mai nó có cái đẹp của mai. Đào nó có đẹp của đào. Và quý vị cứ để ý Pháp Hòa hay ví dụ giữa cái nồi với cái nắp này đó cái tư tên nó khác nha kêu một cái kêu cái nồi cái kêu cái nắp phải không tướng nó khác nha một cái thì sâu có quai một cái thì bạc Có cái cái đồ cầm tướng khác tên khác dụng khác cái để đựng cái để đậy phải không tướng khác dụng khác tên khác à nhưng mà hai cái này mà hợp lại mới thành ra một bộ Có phải không nè? Chứ nếu mà bây giờ không cái nồi mà không có cái nắp á Thì cái nồi này nó mất điên phần Cái nắp mà có cái nồi Cái nắp mà không có cái nồi thì cũng được Xa ấy đâu được Thì cái nồi mà có cái nắp Mặc dù tên nó khác Thể nó khác Dụng nó khác Nhưng mà không thể không có một bộ Cũng giống vậy vậy đó Mình đừng có nghĩ thôi Cái người đã giỏi rồi đâu cần tôi Mỗi người giỏi kiểu mà người gom lại Nó mới tham gia một cái đại đạo trang chứ đừng ở đừng mình đừng có gì á, đừng có ỷ mình đừng có mình đừng có cậy tài với nhau, mình đừng có mình đừng có mình đừng có tranh tài với nhau rồi cái người đó thôi. hồi xưa tôi nói cái ông diễm nói là trời xanh trời xanh lượn hả phải không? phải chua vui than không? trời xanh lượn sao còn xanh vui vậy? Đó. mỗi người ta giỏi một cái khác chứ tại sao mình nói vậy? cho một cái câu mà nói là không mở thì chợ cũng đông À, có mỡ thì chợ cũng đông Mà không mỡ thì chợ cũng không bữa nào á Cái câu đó Nhiều khi nó không có đúng lắm đâu Vì ai cũng nghĩ như vậy Thành thử cái chợ nó vắng Cũng giống như cái chùa vậy đó Thôi mình không tới Cũng người khác tới rồi Người khác cũng nghĩ như vậy Mình như cái đó còn ai tới <cười> Thành thử đó đừng nghĩ vậy Phải nói rằng có mỡ thì chợ cũng Không mỡ thì chợ cũng đông Mà có mở thì chợ sẽ thêm một người Có sao đâu đạo tràng mà Thêm người thì tốt Có sức mạnh Cho nên mình đừng có nghĩ rằng Không có mình thì cũng có người khác Và ai cũng nghĩ như vậy Cái rốt cuộc họ không có ai à. Mà thường thường đó, Ở chùa nó cũng hay bị Tại vì một cái ngày mà Phải cần làm việc với nhau Mà không có đủ người mình Phải cung kính Cái chữ cung kính là mình phải có cái lòng cung kính Đối với tất cả mọi người Trên thì mình lễ sanh lễ Phật Lễ Pháp lễ Pháp Cho quý vị thấy trong cái bữa cúng ngọ không Trong đó có cái câu à, Thử thực sắc hương vị Thượng cúng thập phương Phật Trung phụng chư hiền thánh Hạ cập lục đạo phẩm đẳng thí vô sai biệt Rồi, Cái câu đó là như thế này Thử thực sắc hương vị Có nghĩa là món ăn này thử thực là món ăn này có sắc có hương có vị món ăn có sắc có hương có vị này trên xin được cúng dường chư phật gọi là thượng cúng thập phương phật trên xin cúng mười phương phật trung phụng chư hiền thánh ở giữa con xin cúng phụng cho các vị thánh hiền dưới là hạ cặp lục đạo phẩm cúng đồng cho sáu loại như Đồng thí không phân biệt là đẳng thí vô sai biệt Tùy cái nguyện Giai bảo mảng Có nghĩa là tùy cái phước của mỗi loài Mà ai cũng đều được no đủ Giống như hôm nay quý vị làm một bữa ăn Làm ba cái lẩu hay làm gì đó Nhưng mà tùy bao tử mà giai bảo mảng <cười> Bởi vì có người bao tử rộng Thì ta ăn nhiều chút Mình bao tử ít Nhưng mà xong đứng dậy cái người nào cũng Cũng no. Bởi vì tùy cái phước báo, tức là tùy cái bao tử của mỗi người mà ta đó. Nhưng mà cái người nấu ra là nấu bình đẳng đó. Mời là mời bình đẳng hết. Đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mạng. Linh kim thí giả đắc, khiếm cho cái người cúng hôm nay nè. Cái người cúng hôm nay linh kim thí giả đắc vô lượng ba la mật. Được cái cái cái cái cái ba la mật, được cái, cái cái là cái rốt ráo, cái viên mãn một cách Tuyệt vời Ninh kim thi giả lắm Vô lượng ba la mật Tam đức lục vị Ba đức sáu vị Cúng Phật và Tăng Pháp giới hữu tình Phổ đồng cúng dường Thì Thì ở đây á, Mình phải có cái tâm Cúng Phật Kính Phật rồi là đương nhiên rồi Có nhiều khi mình nói tôi kính Phật kính Pháp thôi Không kính Tăng Tại vì nhiều khi Tăng bằng tuổi với tôi Hay đôi khi Tăng Cởi con cháu tôi bắt nhìn kính Thí dụ vậy đó Không Mình cung kính Cho nên trong cái thập hạnh phổ hiền Quý vị nhớ không Nhất giả lễ kính chư Phật à, Gặp ai cũng phải Cung kính Vì đó là biểu lộ cái tấm lòng của mình và cái cái cái cách mà để biểu lộ lòng thương lòng từ là cung kính tâm là thứ sáu rồi cái thứ bảy là tâm tỵ hạ tâm tỵ hạ là gì cái chữ tỵ hạ là cái lòng khiêm cung nhún nhường mình cung kính lặng chuyện rồi mình phải học cái hành nhường cho người ta nữa. Mà quý vị đi thấy đi máy bay không Trước khi lên máy bay Là người nào đau chân Có con nhỏ Cần phải có người dìu dắt vô trước Những người mà Bình thường general vô sao Nhưng khi máy bay đáp xuống rồi Thì người nào đau chân Không khỏe ngồi lại Nhường cho những người khỏe chân đi trước Rồi để chi lát rộng đường Rồi mình đau chân Mình đi từ từ mình ra sao Không có chèn lận Rồi chưa hết Khi nào máy bay trễ mà trong sơ kiếm máy bay đó có rất nhiều người người ta bị trễ Cứ chuyến thứ nhì thì người ta sẽ nói rằng những vị nào không có nhu cầu phải chuyển máy bay, xin ngồi lại tại chỗ nhường đường cho các vị người ta đã bị trễ máy bay người ta lo người ta đi trước. Đó. Tâm như vậy là tâm từ hạ, chen lớn chỉ. Mình đâu có gấp gì đâu, ví dụ hồi qua đi có chuyến từ Edmonton tới Regina Trong cái đó trong chương 3 đó có những người Cần phải connect từ Regina này Đi tới đâu nữa đó Thì mình đâu có gấp thì mình từ từ mình ra Đó là nhường Mà nhường như vậy là tì hạ tập Mà nhường như vậy là gì? long tư Chẳng hạn như mình đi xe vậy Thấy người ta gấp quá Mình chưa cần thiết nhường cho người ta đi Thì như vậy gọi là cái tâm nhường Mình nhìn chút để mình nhường người ta lòng từ bi đâu cần nói từ bi chỉ cần nhường người ta thôi là đó là tướng của từ bi rồi thậm tệ hả mình không có dụ bây giờ Pháp hòa nói quý vị mà đến chùa khác cũng vậy cũng phải có cái tâm này đừng có nghĩ tôi ở chùa tôi tôi là sếp mà tôi là leader không. anh nói chùa anh anh leader nhưng mà tới chùa người khác anh biết chùa người ta cái cách thức sinh hoạt làm sao mà anh anh anh anh trồi anh trồi lên trên Chứ anh phải lui chút Anh để cho các người ở đây Người ta lâu năm Người ta làm Rồi anh làm theo Cái tâm đó mới tốt cho mình đi tới đâu Mình phải nhường chút Pháp Hòa nói ví dụ như á, <cười> Mình đi vào một cái bữa tiệc cũng vậy Pháp Hòa thấy mình hay hình hành xử như vậy Cái mình ngồi Mình chờ người này kia ngồi Cái dư ghé mình vô Mình ngồi thí dụ vậy đó Hoặc là mình tới mình đứng sẵn đi Rồi mọi người Các vị lớn tại vô ta ngồi rồi Thì lúc đó mình ngồi vô Thì cái đó cũng có hình, một cái hình thức là mình nhường đó. Thế mình không biết ai sẽ ngồi đâu. Thì thôi mình nhường trước. Đó. Mà thường quý vị để ý, Các vị mà người ta có cái, cái ý tứ, Là người ta hay như vậy. Cái thứ tám gọi là gì? Là tâm vô tạp loạn. Tức là cái tâm mà, Không có những cái lăng xăng cái tạp loạn Cho nên mình niệm Phật, mình tụng kinh Mình ngồi thiền, mình nghe Pháp là giúp cho cái tâm mình Không có tạp loạn Mà khi mà tâm mình không có tạp loạn rồi Thì cái tâm mình nó lắng xuống Thì khi mình lắng rồi, cái lời nói mình Nó nó tế nhị hơn Cái ý nghĩ mình nó tế nhị hơn Thành động mình không làm đau khổ những người xung quanh Đã đó Khi mà tâm không có tạp loạn là cũng biểu lộ lòng từ đó Cái người mà tâm tạp loạn thì sao? Nói lăng xăng và nói hồi cái gây cấn người này rồi đụng chạm người kia, buồn phiền người nọ Rồi đôi khi nói cho xong rồi giải quyết không được, cái kéo người khác giờ giải quyết dùm ví dụ vậy Rồi tạp loạn Cái tâm thứ chín là tâm gì? Tâm vô kiến thụ Là thấy vật gì trong lòng liền mê chấp, sanh khởi kiến hoặc, à, rồi chấp giữ Như Đại Pháp Hoàng có thưa Đại chúng Những cái thấy của mình đó, Mà do cái thấy mình sanh buồn phiền gọi là kiến hoặc Rồi từ cái kiến hoặc đó đó mình, mình sanh ra những tư tưởng Tầm 7 Gọi là tư hoặc Mà để có bao nhiêu khổ đau Luân hồi sanh tử phiền muộn của mình Là do kiến hoặc tư hoặc hết hàng ngày Có nhiều khi mình cũng thấy nhưng nghe thôi Nghe xong rồi bắt đầu suy nghĩ Nghi là tư hoặc Cho phiền muộn cả ngày Mà chính vì vậy mà Tại sao mình không có hạnh phúc Mình không thương được ai hết Là tại vì mình quá nhiều cái kiến hoặc Cái tư hoặc. Có nhiều khi mình đòi mình cho một cái hội Từ thiện 10 đồng Mỗi một bạc thôi nhưng mình nghi dữ lắm Biết 10 đồng nó đi tới đâu nó không biết làm được ý. Tức là nhiều khi mình chỉ ủng hộ Có 10 đồng Nhưng mình xâm đủ thứ những cái hoạch hết Cho nên rốt cuộc rồi cái phiền muộn của mình nó Mấy năm luôn Có nhiều khi một tô phở 10 đồng bạc ăn xong tiêu hết trơn rồi. À, mà mình cho một cái hội từ thiện 10 đồng, mình nghi ngờ cả mấy năm. Rồi có nhiều khi mình cũng thấy đăng báo đó, mình cũng thấy báo cáo gì cả là bắt đầu mình nói, thôi thôi, lần sau, đừng có cho mình không cho rồi, còn khuyên người cho, đừng cho nữa. Chứ cái đó cũng là một cái nguy hiểm. Thành ra nhiều khi mình thấy á, 10 đồng mình cho ra, nhưng mà lốt cuộc á mình mua lại bao nhiêu những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, Cái gọi là cái cái kiến thủ Cho người mà không có những cái kiến thủ như vậy đó Thì người đó gọi là người có lòng tự Cái cuối cùng là gì? Phải phát tâm vô thượng bồ đề Bồ đề là giác mà không phải giác bình thường nữa Vô thượng giác Tức là sao? Mình muốn cầu được cái đạo tâm kiên cố mình có được một cái tâm đạo, tâm kiên cố là cái điều rất là cần cho cái người hành giả. Kiên cố là gì? Kiên cố là giống như một cái hòn đá vững như một ngọn núi vững không có gì lay động. Mình sống, mình tu mà không có cái tâm, không có cái cái tâm bồ đề kiên cố đó, thì cái trí tu học mình nó không có vững bền. Mà khi từ khi trí tu học không có vững bền thì mình không thể nào xa bể khổ nguồn. Ấy mà bể khổ nguồn bê và không xa thì lần sau mà chống quay về bờ giác, hả không? chơi ngày nào mà cũng nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo nguyện trọn đời giữ đạo, chữ đạo đây không có là con nguyện trọn đời con theo đạo Phật, ai là hỏi con con cũng nói con là đạo Phật rồi con con sẽ nhân danh Phật con chửi bới con uh, sát phạt chữ người không theo con không cái chữ đạo này mình phải hiểu nó sâu hơn nữa thì là con đường giác ngộ. Con đường dẫn mình đi tới an vui thanh tịnh giải thoát. Chứ không phải là một cái hình thức tôn giáo như vậy kêu là giữ nó đâu. Giữ được bao nhiêu? Giữ được bao lâu? Mình sống được bao lâu để mà giữ? Thao, cho nên cái quan trọng là giữ được cái đạo tâm. Còn cái con đường ở bên ngoài đó, cái đường bê xi măng trắng nhựa đó, đổ ngoài đó không có giữ được đâu. Tại vì các pháp nó vô thường mai mình sao học cái bài kinh đó? Nhưng <cười> cái quan trọng là giữ được đạo tâm. Vì sao? Như hôm rồi phật hòa đi xuống Calona cái ngày cuối cùng mà chùa nhất đồng trả lại đó, thì cái bữa đó phật hòa mới nói cái bài gọi là tùy duyên bất biến đó. Theo thì phật hòa mới nói cho dù hôm nay quý vị không còn sinh hoạt nữa, bởi vì cái cái cơ cơ sở này không tiếp tục duy trì được, mình giải tán đi đó. Nhưng mà đạo tâm có mất, đạo tình đâu có mất? Mà đạo tâm không mất, đạo tình không mất Phải không Thì đạo Phật nó còn đó Đạo tràng nó còn đó Đủ duyên thì nó có mặt Vì tất cả các pháp là do duyên Duyên có đủ thì cái pháp nó có mặt Có nghĩa là ngôi chùa có mặt là do duyên Bây giờ duyên nó hết rồi Nó cũng đủ cái duyên để nó rã Thì nó rã thôi Vì tất cả các pháp hữu vi Cái nhà, cái cửa, cái xe cái Con người, tất cả Đây là pháp hữu vi hết Những cái này là pháp hữu vi hết Và trong kinh uh, Kim Cang Đức Phật nói là Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Cái gì mà có hình tướng đều là hư vọng Mình đâu có giữ được nó Cái quan trọng là giữ được cái tâm bồ đề Cái đạo tâm của mình Giống như ông bác sĩ Ông bác sĩ đi đâu cũng có một bộ đồ nghề Hành bác sĩ Mà lỡ bữa đó uh, Thuyền chìm hay tai nạn Cái bộ đồ nghề đó mất Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ông mất không Đâu có mất Thì chúng ta cũng thế Cái nghiệp lành mình tạo Không có mất Nghiệp giữ mình tạo đâu có mất đâu Cho nên cái nghiệp mình tạo không có mất à, Cũng giống như mình đã giữ được Cái tâm đạo của mình rồi á Mình bỏ mình, mình rời khỏi nước Việt Nam Mình qua đây lúc mình tới đây Ở đây đâu có chùa Phải không nhưng mà giờ đạo tâm không mất Cho nên sau bao nhiêu năm Ở đây cái năm 1992 Hả 90 thì tự nhiên một đạo tràng Nó có mặt Do nhờ đạo tâm không có mất Nhờ đạo tâm không mất Cho nên ngày hôm nay chùa chiền khắp nơi trên thế giới Chỗ nào có người Phật tử Là nơi có, có chùa Lớn nhỏ tùy duyên, tùy hoàn cảnh Nhưng mà nơi đó đều được xây dựng Bằng cái gì? Bằng cái đạo tâm kiên cố hết Cho nên chỉ cần Mà quý vị có được tâm bồ đề đó Là lòng từ bi, Nhờ có tâm bồ đề như vậy cho nên Kết hợp lại với nhau tạo một ngôi chùa Nhờ cái ngôi chùa này Cho nên tất cả mọi người khác có nơi Để nương tựa trở về đây Lễ Phật tụng kinh học hỏi Nuôi dưỡng tâm linh Đó là lòng từ Quý vị vô đây quý vị hút bụi Quét nhà quý vị làm tất cả công việc Là biểu hiện lòng từ Nhờ cái gì? Nhờ cái tâm bồ đề Bất thối Nhờ cái gì? Nhờ có cái tâm cung kính Nhờ có cái tâm vô nhiễm trước Nếu mà nhiễm chắc bây giờ đi chơi Chơi ngôi ngồi này phải không? Nhờ có cái tâm không có nhiễm Cho nên mình mới giữ được Thì Đức Quang Âm trả lời cho Ngài Đại Phạm Thiên Vương rằng Đây là mười tướng trạng của lòng tự Thì Pháp Hòa đọc trong kinh này Thấy cái đoạn này hay Thì Pháp Hòa trích ra Chia sẻ với đại chúng Chỉ cần thấy mọi người làm việc gì Lợi ích cho đời Cho người, cho đạo Thì chúng ta biết rằng Đều xuất phát từ lòng từ Chúng ta không ganh chúng ta không tị hiềm mà chúng ta cảm mến, chúng ta cung kính, chúng ta ủng hộ, cũng biểu lộ lòng từ, phước đức không có thua kém gì hết. Bình đẳng bởi vì ai cũng đều vào đây để phụng sự mà người kia phụng sự mình sanh tâm hoan hỷ, bình đẳng không có kém mà chỉ cần bình đẳng như vậy là biểu hiện của lòng từ. Rất là hay. Thì thôi thì pháp hòa chia sẻ với đại chúng. Thí dụ như bây giờ đó <cười> tại sao cái người kia mới nói á con tịnh là cái tâm con đóng cái vai trò của người kia thì con sẽ hết giận người ta thời đầu con không tha thứ thì giờ con tha thứ riết rồi con phải thấy rằng á tại sao con lại phải giận tại sao con con không có gì để gọi là tha thứ hay là ghi ơn hết á chẳng qua con với người kia giống khi nào con cùng một cái chỗ giống á con cùng một cái cơ hội đó thì con mới hiểu được Cho nên giống như ví dụ bây giờ quý vị á, lái xe lái over speed người ta cho có 50 mà lái tới 70, cảnh sát quát lại phạt cái mình giận quân cảnh sát. Cái giận xong cái mình ủa tại sao mình lại giận? Mình thì làm sai luật thì người ta phạt mình mà bởi vì người ta đóng cái vai cái vai trò của người ta là phải phạt những người đi xe không cẩn thận. Người ta đóng đúng vai trò người ta, đâu có gì mà mình phải giận. Mà đặt trường hợp mình ở cái vai trò người ta thì mình cũng sẽ làm như vậy thôi. Hôm bữa mùa một Tết á, các chú có làm lễ chúc Tết cho pháp hòa. Thì trong đó có chú lớn á, chú có nói một câu. Chú nói hồi nhỏ tụi con đó, sống tụi con hay làm cho thầy buồn phiền. Bây giờ lớn lên á, nếu mà tụi con thấy thương thầy hơn là tụi chính tụi con phải mang đúng cái đôi giày của thầy thì tụi con mới hiểu được. Mang cái đôi giày có thể làm sao Có là mình ở vào cái vị trí đó Thì mình sẽ hiểu tại sao cái sự việc nó phải như vậy Cho nên trên đời này có đôi khi Mình muốn thương người khác Mình muốn cảm thông người khác Mình muốn tha thứ cho người khác Dễ lắm Chỉ cần mình mình đặt mình ví dụ Mình ở vào cái vai trò người đó Thì mình sẽ hành xử như thế nào Chắc có thể mình cũng làm y chang Và đôi khi mình trách cái người đó Tại sao tệ với mình Thổng trình mình nhiều khi mình làm còn tệ hơn nữa. Mình còn dở hơn cái đó nữa. Hiểu được như vậy, cái tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ ra. Mặc dù mình chưa có hoàn toàn tha thứ. Nhưng bắt đầu nó có bắt... Cái cái miếng măng khô của mình bắt đầu nó có cái sự mềm ra. Mặc dù ở trong cái ngồi nó chưa có hết. phải không? Ngồi nó chưa hết. Ngâm chút nữa đi thì ở bên ngoài. Ở bên trong nó sẽ mềm luôn. Bây giờ mới ngâm thì ở ngoài thôi. Cái lớp vỏ ngoài nó mềm thôi. Phá hoài hay ví dụ Mình giống như miếng măng khô vậy đó Ngâm lâu thì nó mới mềm được Mà một khi mà nó đã từ khô mà Khổ nổi từ mềm Mà đi phơi cho nó khô Khô đã ngâm cho nó mềm Vậy gọi là ăn ngon <cười> Quý vị thấy không Nó ngộ vậy đó Thôi thì măng tươi không ăn Đi hái vô thì phơi cho thiết khô Thì khô đã rồi tới hồi muốn ăn Phải hầm, phải nấu, phải làm đủ kiểu Để cho nó mềm trở lại Vậy kêu ngon à, Nó ngon kiểu khác Cho hồi xưa hai thượng tọa đi ngang một cái dòng sông, thì cái ông chài lưới ông mới chài được con cá, thì thì thì thì cái ông mới cầm cái cái cái cái võ cá lên, thì trong đó có một con nó quẩy tới quẩy luôn sao nó nó nhảy ra khỏi được cái lưới đó, nó nó rớt được xuống nước, thì cái vị thượng tọa kia Vỗ tay giỡn tai khen cái con cá mà nhảy ra khỏi lưới, thì cái vị thượng tọa kia mới nói có gì đâu, hay vỗ tay Không dính vô lưới mới giỏi chứ. Cái thì vị kia mới trả lời nói, Vậy huynh chưa hiểu ý Nói nhiêu đó thôi Một tiếng đồng hồ sao Cái vị kia hiểu được cái thâm ý của cái vị bổ tai rồi Lợi chấp tài xã Tại sao Cái người mà không nhảy vô lưới Là chuyện thường rồi phải không Nhảy vô lưới rồi Mà biết nhảy ra quả thật là một cái tài Có phải không Dươi mà sống mà không nghiện gì hết Là chuyện thường <cười> Lỡ nghiện mà bỏ được đó, Thì sao? Người đó phục hay đó Cho nên ông nào mà nghiện thuốc Bỏ đi Pháp Hoa lại Một <cười> <Bồ tả>. ạ <cười> Thành thử ra cái, cái kiểu mà Thật ra Mình làm được hết đó. Nhưng mà tại mình không làm thôi Cho nên hình như là Pháp Hoa nếu mà nhớ Không lầm Hình như là ông Nguyễn Công Trứ hay Ai đó mà nhớ cái bài thơ của người Việt mình Những lúc say xưa Cũng muốn chừa Muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa Hay ưa nên mới không chừa được Chừa được nhưng mà chẳng muốn chừa <cười> Mình mình tới cái lúc say xưa Thì cũng muốn bỏ lắm không? Nhưng mà tại vì cái tánh mình còn ưa Còn nhiễm trước đó Cho Nên mình hết nhiễm trước thì mình thương yeah. Thôi thì tới hôm nay Phải qua và... Chia sẻ với đại chúng à, Cái tướng trạng của lòng từ à, Thì mình có thể gọi Cái này là nét đẹp của lòng từ Tại vì nếu mình nhìn kỹ Cuộc đời này á, Bất cứ một cái hình thức nào Nó đều có cái nét đẹp của nó Nó đều có nét đẹp của nó Chẳng hạn như bây giờ Đối với cái người mà cắm hoa Đẹp thiệt là đẹp á, Thì người ta nói cái bình này cắm xấu Nhưng mà với cái người mà người ta biết thưởng thức á, Nó cũng có cái nét đẹp của nó Giống như thường thường tôi nói đó, Thôi các vị là những đài cát cao sang Còn tôi là một loài hoa đồng cỏ nội Nhưng mà hoa đồng cỏ nội nó làm sao Nó có cái đẹp của hoa đồng cỏ nội Phải không nè à, Thành nữ <cười> thì, thì mình thấy như vậy Thì mình học được như vậy Thì thấy làm sao Cái lòng của mình nó, nó rộng ra Nó trang hòa ra Và mình thấy rằng ai mình cũng thương được hết Người nào mình cũng có thể mình ôm ấp Mình dung dung dung nạp được hết đó Nó hay như vậy đó Cho nên nhà Phật Là một cái đạo tràng Rồi là đại từ đại bi là bởi vì sao Tất cả chúng sanh đều có thể vào đó hết Không phân biệt Nam nữ xấu đẹp Giàu nghèo tất cả đều bình đẳng Mà đại chúng thấy rằng Mình sống được cái tâm bình đẳng Mình sống được cái tâm khiêm cung Tâm vô vi tâm vô nhiễm Tất cả những tướng trạng này đều là lòng từ hết. Cho nên mình thấy người nào tới đây dù không cúng dường hay dù đều là có một cái cái phương diện khác của người đó. À thì đều như vậy thì thật sự ra mình sống như vậy để làm gì? Để cho cái lòng mình nó an. Vì cuộc đời nó thật là ngắn ngủi. À, Tết năm nay sắp Tết ở chùa phải tiễn biệt một vài phật tử rất là thân. Không biết ở đây quý vị thường lên có nhớ Đạo Hữu Văn Minh Phước không? À, hay thay thế cho Thầy Viện Chủ lên để đọc những cái lời à, khai mạc đồ vậy đó. Thấy không? Ông cũng mới mất trước Tết một tuần. Đó, thành thử ra Phó Hoàng mới thấy hôm rồi Phó đọc sách thì Phó Hoàng mới thấy trong đó có một câu mà Phó Hoàng đọc mà Phó Hoàng cảm nhận nó liền. Câu đơn giản mà mình thường nghĩ tới nhưng mà nhiều khi lâu lâu phải đọc lại để nó nhắc mình. Cuộc đời thật ngắn ngủi. Bạn đừng để những chuyện không đáng Nó làm ngắn Cuộc đời bạn thêm nữa Nhiều khi quý vị thấy lay hoay cái hết ngày rồi Rồi cái lời giận hờn Trách móc nhau cái hết tháng rồi Hết năm rồi, mau lắm Rồi cái giật mình cái người kia đi rồi Cái lời thấp nhan chia tay Thì nó nó muộn màng rồi, thấy không Anh thứ nó có thương tôi thể thương bây. Giờ. <cười> Đừng để ngày mai đến lúc tôi đi rồi lại nói, ôi muộn làm sao nói lời bye bye. Hồi <cười> chúc đại chúng ngủ ngon ngày, ngày mai mình sẽ gặp nha. Dạ, quý vị hồi hướng. Huệ đêm công